Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gần lão nhất có chút nhịn hơn Thì ra lão đã có dự tính từ trước Lão mạnh bảo lên một miếng khả khá Rồi đưa lên khẽ thưa Tạm ra Nhà của lão còn một đứa con trai Tạm ra rộng lòng cho lão giữ lấy một chút Để thằng cu cũng viết mùi gọi là thịt chúa sân lâm Ngay từ đầu lý mánh đã không ưng ý Với cách hành xử của thổ chu Cho nên sau khi nghe lão thổ nói như vậy Lý Mánh cắt ngang lời rồi nói: "Lão nhiều lời quá rồi đấy, rất quát là không, mau mau gói vào đi trước khi bọn ta tức giận." Lúc này người đàn ông kế bên Lý Mánh cũng chính là Đinh La gã cất giọng nói: "Kẻ chu lý, cứ để cho lão một ít, bọn mình cũng không cần nhiều thế đâu." Lý Mánh quay sang giọng gắt gỏng: "Bắc Đinh thật là, mình nhún nhường là sau này bọn khố rách áo ôm này nó không xem mình ra gì cả, cứ mạnh tay mà dằn đè." Nói rồi Lý Mánh chẳng chờ cho Thủ Chu gói thịt, mà lão tử lao đến, bọc phần thịt của gã cẩn thận rồi về trước. "Vương Tạc đinh la thích như vậy chả ý kiến gì?" Vương Tạc gần giọng nói. "Thôi thì lão nhịn đi, mau gói lại cho bọn ta để bọn ta còn về." Thủ Chu sợ hãi cũng như bất lực, đành ngậm đắng nuốt cay nhẽ tay gói thịt. Song rồi cổ cả hai gã kia tiến đến bê phần thịt của mình ra về. Trước khi đi đinh la cũng vứt xuống đất một ít tiền còn như là tiền công trả cho Thổ Chu. Khi cả ba tên hách dịch vừa khuất bóng, Thổ Chu liền nhìn lên trời ướn nước mắt mà nói: "Ông trời sao ông lại bất công như vậy, lão đây có làm gì nên tội mà phải lãnh những cái chuyện như vậy chứ?" Sau cánh cửa của căn nhà ọp ẹp tối tàn, một thằng bé độ 8 tuổi chạy ra, ôm chầm lấy Thổ Chu vẻ sợ hãi, đó là Thổ Lai con trai của Thổ Chu, từ nãy đến giờ nó đứng nép sau cửa chẳng biết làm gì. Cống chẳng biết nghĩ gì nhưng mà có vẻ rất căm ghét đám lúc nãy. Sâu trong đôi mắt nhỏ bé đó, một chút yếu ớt và lẫn chút giận dữ của một đứa bé đang dần lớn lên. Ngoài cổng chính bóng dáng của một người đàn ông khác bước vào, đó là Dương Lâm, người cùng làng với Thủ Chu. Nói một cách dễ hiểu hơn ông ta cũng thuộc top người thường xuyên bị đám kia chèn lột và áp bức. Bởi vậy ông ta già đi trước tuổi, khuôn mặt đen nhẻm nhăn nhẻo mừng cho cái tuổi của ông Trình mới sắp xỉ ngũ tuần. Rồi giọng của ông ta cũng cất lên. "Chú lại viết sạch mặt trắng để lại cho bác thư gì sao?" Thổ chủ ngước mắt lên nhìn gật đầu vẻ gượng ép. Khôn mặn của lão giàu dĩ hơn bảo giờ hết, bởi bao lần đều vậy, những gì lão săn bắn được đều bị ba tên hách dịch kia trấn sạch. Có chăng chỉ còn sót lại những thứ tầm thường ở chợ vẫn có. Dương Lâm hiểu được cảm giác của Thổ chủ. Bởi ông ta cũng từng vẫn đang hàng ngày phải gánh chịu những thứ cực hình đó. Lần này mặc dù nạn nhân không phải là ông ta, nhưng cũng khiến cho ông ta lòng dạ như bị thiêu đốt. Miếng khét chửi rủa trong nỗi tức giận nguôi đi được phần nào. Khốn kiếp cái lũ một dân, đừng tưởng như vậy là sẽ xong, tao tin rằng đời cha ăn mạt đời con sẽ khát nước thôi, hãy đợi đấy. Vừa nói Dương Lâm vừa nắm chặt tay lại vẻ giận dữ lắm. Kế đó ông ta tiến đến đỡ hai cha con của Thổ Chu dậy, an ủi mấy câu rồi quay ra về. Về phần của Thổ Chu có lẽ vì buồn quá cho nên lão ta cũng quên mất rằng, trước khi mọi chuyện tồi tệ, lão ta đã kịp thời giấu được cái đầu hổ. Với những suy tính của lão ngay ngày mai, lão sẽ dậy sớm hơn mọi hôm, rồi cất công đi lên chợ huyện, với mong muốn sẽ bán được cái đầu hổ cho một tiên nhà giàu nào đó. Tuy rằng không thể ăn, nhưng nó cũng là một vật trang trí trong căn nhà mà chắc chắn sẽ có rất nhiều tên nhà giàu mong muốn có được. Đêm hôm đó Thổ Chu tắt đèn từ rất sớm, lão muốn nghỉ ngơi để ngày mai còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Vốn cũng có chút mệt mỏi cho nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Điểm đó lão mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, bao nhiêu suy tính của lão dường như ẩn hiện trong giấc mơ đó. Chính xác hơn lão mơ thấy một giọng nói khàn khàn nhắc rằng Không được bán cái đầu con hổ đó, tuyệt đối không được. Sau đó lão còn thấy một con chuột bạch chui ra từ cái bụi tre lão giấu cái đầu hổ. Con chuột bạch này rất lạ, nó lớn hơn những con khác. Lông trắng muốt không có lấy một điểm khác màu, và điều kỳ lạ hơn con chuột bạch này cứ chạy theo lão như muốn nói một điều gì đó, mặc cho thổ chu ra sức xua đuổi, vẫn không làm cho nó sợ, mà ngược lại nó lại càng quấn quýt lão hơn nó kêu lên lí nhít không ngừng. Sau những hồi đó thổ chu tỉnh dậy, lão vứt những giọt mồ hôi ướt lạnh trên trán lẫn gò má rồi thở phào, vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Lão bơ phờ trên chiếc giường trải chiếu cói, rồi quay qua bàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net